Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng à, Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like Chia sẻ video cũng như comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiên Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tập 299 Mặt trời này vô cùng to lớn Trong chấp mắt khi xuất hiện Mặt trời vốn ở đỉnh cao Tồn tại thuộc về tiên vực của Vĩnh Hằng Lúc này cũng ảm đạm Cho tới khi Trong nhai mắt biến mất Sau khi nó biến mất Mặt trời đỏ phía sau Tà Hoàng bất trợn bành trướng Dần như là thay thế mặt trời ban đầu Trở thành duy nhất Một khí thế vượt qua lúc trước Vào giờ phút này bạo phát ra Người biết không Tiên vực của Vĩnh Hằng Chỉ có thể có hai vị thái cổ Thánh Hoàng dung hợp mặt trăng Ta lại dung hợp mặt trời đỏ Cho nên nhất định Người cùng với bất kỳ kẻ nào Cả đời này cũng tuyệt đối không cách nào Có thể thành tựu vị trí thái cổ Trên tiên vực của Vĩnh Hằng Bí mật này Chậm đã nói cho người Như vậy hiện tại Người liền mang theo bí mật này Đi tìm chết đi Sắc mặt tà hoàng đột nhiên giữ tận Hai tay vung mạnh lên Nhất thời mặt trời đỏ trong trời cao phía sau hắn Lại trực tiếp bạo phát ra Hình thành một sóng nhiệt giống như là hủy thiên diệt địa Hình như muốn đốt cháy tất cả Hủy diệt chúng sinh Lại trực tiếp hạ xuống Nhìn lại phương hướng Lại là bao trùm toàn bộ thành đá lớn Hiển nhiên trong mắt Tà Hoàng Sinh tử của những người nơi đây Hắn không thèm để ý tất chút nào Chỉ cần có thể giết chết Bạch Tiểu Thuần Chỉ cần có thể chờ sau khi Bạch Tiểu Thuần tử vong Cướp đi quạt tàn truyền thừa của hắn Như vậy Với Tà Hoàng mà nói Tất cả lại đều giá trị Theo mặt trời đỏ lửa hạ xuống Thành đá lớn này lại trực tiếp bắt đầu tan chảy Vô số tu sĩ trong tiếng kêu thi lương thảm thiết này Phía sau nối tiếp phía trước bỏ chạy Nhưng vẫn chậm hơn một chút Mắt thấy hôm nay sẽ bị hòa tám làm cho tàn Vào giờ phút này Theo tiếng kêu thảm thiết Tiếng cầu xin tha thứ Khóc lóc kề lệ Không cách nào có thể tin nổi Không ngừng vang vọng Bạch tiều thuần cũng nhau cả mắt lại Hít một hơi thật sâu Thật ra trong giờ phút này Tà Hoàng thi triển phương pháp mặt trời đỏ Khiến cho tâm thần hắn cũng chấn động mãi nhẹ Chỉ là tào Hoàng tính sai một điểm Hắn cho rằng bất diệt trúi tề quyền Là con át trù bài của Bạch Tiều Thuần Nhưng thực tế Con át trù bài thực sự của Bạch Tiều Thuần Không phải là như vậy Lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều Mắt thấy mặt trời đỏ thiết gần Hòa diễm ngập trời Thậm chí thân thể hắn cũng giờ phút này giống như là bị bốc cháy lên. Bạch Tổ Thuần đột nhiên rơ tay phải lên. Thần niệm thông qua phương thức đặc biệt nào đó. Cùng loại với truyền tống vậy. Lại trực tiếp xác định phong tỏa ở bảo quạt trong tinh không. Lúc này bảo quạt vốn đang ở trong tinh không. Đột nhiên chấn động. Tống quân huyền cùng với chu tử mạch ở trên đó. Thần sắc cũng biến hóa. Tiểu khí linh còn bay ra. Bọn họ lập tức đến nhìn thấy. Ở bên trong thế giới bật quạt trên sông dài. Quân cờ ở trong tay một vị nô bọc thái cổ Ở trên chiếc thuyền cô độc Trong lúc mất chợt bạo phát ra ánh sáng mãnh điện Chỉ trong một chớp mắt Nó lao ra Trực tiếp biến mất ở trong tinh khổng Lúc nó xuất hiện lần nữa Thành linh ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng Tà Hoàng Triều tiên vực thứ hai Trên bầu trời thành đá lớn đang tan chảy Đó là một đạo ánh sáng Trói mắt vô tận Giống như là có thể cùng mặt trời đỏ Tranh nhau phát sáng Trong chấp mắt khi vừa xuất hiện Cường hãn giống như tà hoàng Mặt cũng biến sắc Hắn lập tức cảm thấy được sóng dao động ở bên trong ánh sáng này Sau đó sắc mặt của hắn, lần đầu hoàn toàn đại biến Đây là Ta gọi nó là ánh sáng thái cổ Vào giờ phút này Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên vang vọng trong thiên địa Ở trong sự tuyệt vọng của vô số người trên mặt đất Ở dưới mặt trời đỏ hạ xuống này Ở trong nhai mắt tiên vực thứ hai Đều run dày Đạo ánh sáng Thái Cổ lại trực tiếp phát ra ánh sáng mãnh nhiệt hơn Mang theo một khí tức Thái Cổ nồng đậm Lao thẳng đến mặt trời đỏ Thiên địa chấn động Tám phương nổ lớn Ánh sáng Thái Cổ này Bạch Tổ Thuần đã từng khảo nghiệm qua Nên biết rõ ràng Uy lực của nó to lớn Lại giống như là một đòn toàn lực của một vị cường giả Thái Cổ Cái này mặc dù quan hệ cùng nuôi bộc Thái Cổ Nhưng phần nhiều Lại đã từ bàn khờ Bạch Tàu Thuần cũng từng nghiên cứu qua. Hắn xác định, bàn cờ này cũng là một trí bảo Ở trong tay Thái Cổ có tiểu hoàn mỹ bạo phát trí bảo Lúc này dưới địa thiên địa chấn động, ánh sáng Thái Cổ lại trực tiếp cùng với mặt trời đỏ va chạm vào nhau. Mặt trời đỏ kinh thiên động địa này, mặc dù không bị hoàn toàn chấn động, nhưng ở dưới ánh sáng, Thái Cổ này vẫn bị trực tiếp đánh ra một cái lỗ lớn. Âm một tiếng, âm thanh đình tài nước óc khuyết tán toàn bộ thiên vực của Vĩnh Hằng Giờ phút này không chỉ là ở bên trong Tàu Hoàng Triều chấn động Ngay cả chỗ đại lục Thánh Hoàng Triều Cũng rung động Bên trong Thánh Hoàng Thành Tất cả thiên tôn Mỗi người được trợt ngầm đầu Tâm thần dâng lên sóng lớn Nhìn về phía tào Hoàng Triều Trên thực tế trước đó Tàu Hoàng thi truyền thuật pháp Tiêu tan mặt trời Lấy mặt trời đỏ của bản thân thay thế Bọn họ đã cảm giác Đầu lúc này Theo sóng dao động còn mãnh liệt hơn So với trước truyền đại toàn thế giới Trong lòng của bọn họ cũng vô cùng hoàng sợ Đây là cuộc chiến thái cổ Trời ạ Sao có thể như vậy được Là ai Là ai đang đánh với tà hoàng một trận Theo đám người trần tô cùng với cổ thiên quân hoàng sợ thất thành Trong hoàng cung của thánh hoàng thành Thần sắc thánh hoàng cũng vô cùng ngưng trọng Bước đi ra Đứng trên bầu trời Lúc này trong lòng quán dâng lên sóng lớn kinh thiên tử lâu Đám người cổ thiên quân không cảm giác được Vợ vạn vì là thái cổ Lúc này cảm nhận rõ ràng Cũng với triệt để hơn Tuy không có cách nào nhìn thấy được cuộc chiến đấu cụ thể Nhưng hắn nhắm mắt lại Ở trong thần niệm hiện ra Chính là cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần Cùng Tà Hoàng giao chiến đưa tới sóng dao động Do đó bị hắn thôi diễn ra hình ảnh Bất luận là bất diệt chú tề quyền trước đó Vẫn ánh sáng thái cổ sau này Lẫn ánh sáng thái cổ sau này Đều nổi lên Bạch Tiểu Thuần Vào giờ phút này Tâm tình của Thánh Hoàng đột nhiên dậy sóng lớn Khi thức chúa tệ vốn khiến cho hắn chấn động Ánh sáng thái cổ xuất hiện Càng làm cho hắn hoàn toàn Không cách nào có thể bình tĩnh Chỉ có điều ngoại lực này tuy mạnh Nhưng bạch tiểu thuần này chắc hẳn Cũng chỉ có cơ hội thi triển lần này Dù sao Cái này có thể so với một đòn toàn lực của thái cổ Thánh hoàng mặc dù chấn dung Nhưng bằng phán đoán quán hắn Hắn vẫn tin Ngoại lực mức độ này Sử dụng tất nhiên là cực kỳ hà khắc Vào giờ phút này Có cùng suy nghĩ với hắn còn có tà hoàng đang ở trên bầu trời thành đá lớn. Lúc này tâm thần hắn đã chấn động. Nhìn ánh sáng thái cổ này mặc dù không hoàn toàn chấn động mặt trời đỏ của mình nhưng đánh ra lỗ lớn khiến cho mặt trời đỏ xuất hiện vết nứt. Nếu như xuất hiện thêm vài lần mặc dù vẫn là không cách nào có thể hủy diệt mặt trời đỏ quán nhưng đánh cho trọng thương cũng không phải là không có khả năng. Tất cả những điều này khiến cho trong đồng quán căn bản là không cách nào có thể bình tĩnh được. Chỉ có điều, loại ngoại lực này, Bạch Tiểu Thuần, ta không tin người có thể thi triển rất lần thứ hai. Sắc mặt của Tàu Hoàng thâm trầm, tay phải bấm quyết, chỉ về phía mặt trời đỏ. Nhất thời mặt trời đỏ lấy tốc độ nhanh hơn so với trước, đột nhiên hạ xuống. Tính cho hoàn toàn đốt cháy Bạch Tiểu Thuần cùng với toàn bộ đại địa này. Nhưng vào lúc này, khóe miệng của Bạch Tiểu Thuần mang theo máu tươi, bỗng nhìn cười. Không có lần thứ hai sắp. Làm sao người biết ánh sáng thái cổ của ta không có lần thứ hai Bạch Tiểu Thuần cười hà hà Trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị Toàn thân hắn tàn ra một sự tự tin mãnh điệt Hình như chính ánh vào giờ phút này Đã quên mình hiện tại Chỉ còn lại có 14 ánh sáng thái cổ Trước đây trừng phạt tiểu khi linh một đạo Cũng vì thời điểm tống quân huyền cùng chu từ mặt thức tỉnh Do đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây Đã sớm khôi phục số lượng 15 lần Giờ phút này hắn biểu lộ ra Lại giống như là mình có vô số Đối mặt với tà hoàng Đối mặt với mặt trời đỏ này gào thét lào tới Tay phải bạch tiểu thuần vung mạnh lên Không cần phải sợ Bạch ra ra nhà ngươi thực ra không có bao nhiêu Trong tiếng gầm nhẹ thân niệm bạch tiểu thuần cũng bào cùng bảo quạt Trong tinh không dung hợp Nhất thời ở trên bầu trời thiên vực của Vĩnh Hằng này Xuất hiện ánh sáng thái cổ thứ hai Không kết thúc Ở trong phút chốc Ánh sáng thái cổ thứ ba cũng theo đó biến ảo lao thới Trong tiếng nổ lớn Hai luồng ánh sáng thái cổ này Phát ra chứng được thái cổ thật sự Lao thẳng đến mặt trời đỏ Toàn thân tào hoàng chấn động mạnh Mắt cũng trợn tròn Trong đầu có một ít chấn động Thật ra bạch tàu thuần lần này ra tay Cho dù là đối với hắn Đối với phán đoán của mình trước đó Xuất hiện một chút dao động Cùng lúc đó Theo ánh sáng thái cổ thế gần Trong nhảy mắt Liền trực tiếp đánh vào trên mặt trời đỏ Mặt trời đỏ chấn động Chuyển ra tiếng nổ lớn kinh thiên động địa Sau đó Ở trong mặt trời đỏ thình lình Lại xuất hiện hai hố sâu Ánh sáng thái cổ Ngay cả cánh tay chúa tề Cũng có thể đánh đến thường thế kích thước giống như là quân cờ Mặt trời đỏ này cho dù là bị tà hoàng Dung hợp mặt trời tiên vực của vĩnh hạng tạo thành Uy lực kinh thiên Nhưng so với cánh tay của chúa tề Vẫn kém hơn không ít Cho nên ở mặt trời đỏ xuất hiện hố sâu Mặc dù không phải xuyên qua Nhưng nhìn thấy cũng phải giật mình Dưới chấn động này Ánh sáng của bản thân mặt trời đỏ cũng bị giảm mạnh Ngay cả nhiệt độ nóng như lừa cũng giảm bớt rõ ràng Cùng lúc đó Bởi vì liên tiếp bị hao tổn Không chỉ tốc độ chậm lại Bản thân Tà Hoàng dưới sự cắn trà Không chịu khóe miệng chàn sám hố Mà là lần đầu trực tiếp vun ra một bụng bóng Sao có thể như vậy được Tà Hoàng hít thở rồn rập Nhìn chầm chầm vào bạch tiểu thuần Ngực hắn không ngừng lên xuống Ở trong tâm thần hắn tràn ngập cảm giác không biết nào có thể tiếp nhận, cũng biết có thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn biết Bạch Đầu Thuần đã là chủ nhân quả tàn kia, nhưng hắn vẫn là không biết nào tưởng tượng, trong thời gian hắn ngủi nửa giáp Bạch Đầu Thuần đã có thể biến hóa to lớn như thế, chênh lệch giống như là giữa trời và đất. Trước đây, Bạch Đầu Thuần ở trước mặt, mặc dù có thể miễn cưỡng chống lại một đòn hư ảo, nhưng nếu như hắn muốn giết người, không nói dễ dàng như trở bàn tay, nhưng tuyệt đối sẽ không có xuất hiện vấn đề. Nhưng mà bây giờ Hắn không thể không thừa nhận Bạch Tiểu Thuần có một quyền trú này Đã coi như là có chiến lược nửa bước thái cổ Nhưng nếu chỉ là như vậy Hắn vẫn còn nắm chắc trên áp Chỉ là bên trong ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần Ẩn chứa lại lực chiến thái cổ chân chính Khiến cho tất cả những điều này Hoàn toàn nghịch truyền Tà Hoàng cho dù không muốn thừa nhận Nhưng vào giờ phút này trong lòng cũng biết rõ Hắn đối với Bạch Tiểu Thuần này Đã là không thể làm gì được Trừ phi là, hắn không tiếc giá lớn, không tiếc tất cả, cùng với Bạch Tiểu Thuần triển khai một hồi chính sinh tử. Cho dù liều mạng bị thương, chỉ là nếu tin vực của Vĩnh Hằng này, chỉ có một thái cổ là hắn, hắn còn có thể chọn lựa như vậy. Nhưng Thánh Hoàng quan tâm, hắn làm sao có thể không biết? Lúc này tà hoàng hy vọng nhất chính là, mình không để ý trả giá đi chấm giết Bạch Tiểu Thuần. Chính là một khi hắn ở nơi này thương thế, Thánh Hoàng nhất định sẽ ra tay trước tiên, đến khi đó. Mình đã thực sự nguy cơ sinh tử Thậm chí nếu như chạy trốn Thánh Hoàng tất nhiên cũng sẽ nắm chắc cơ hội lần này Phát động một cuộc chiến tranh Đến khi đó Thánh Hoàng nắm giữ càng nhiều thiên vực Thần thông thuật pháp Cũng nhất định xuất hiện ở đây Khiến cho mình ở đây Cho dù sau khi khôi phục lại hiện thần ra Thì cũng hoàn toàn bị động Sau khi những ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu hắn Cho dù tà hoàng không muốn Cũng chỉ có thể nhìn bạch tiểu thuần Trong lòng ủi khuất đến cuộc hạt Hết lần này tức lần khác, hắn vẫn nhất định phải đè xuống. Đáng chết, lẽ nào chuyện này lại khó giải quyết như vậy sao? Tà Hoàng thở dốc, hắn có chút không cam lòng, trong mắt độ ra hàn quang. Hắn thực sự có kích động, muốn bất chấp thường thế đi tiêu diệt bạch tiểu thuần. Ánh sáng thái cổ của hắn không có khả năng, không có giới hạn. Chỉ cần ta có thể tìm kiếm ra giới hạn. Như vậy, ở dưới tình huống khiến mình không hao tồn. Giết chết hắn Lại khiến cho thánh hoàng lo lắng không dám để dàng ra tay Cũng không phải là không có khả năng Nghĩ tới đây Sát cờ trong mắt của tào hoàng mãnh nhẹt hơn Thân thể hắn thoáng lắc một cái Hai tay bấm quyết Nhất thời toàn thân thể của hắn Cố với mặt trời đỏ này trực tiếp dung hợp lại với nhau Trong tiếng đổi lớn Ánh sáng mặt trời đỏ từ ảm đạp lại tăng vọt Sau khi cùng mặt trời đỏ dung hợp Tàu hoàng đã đạt tới trạng thái mạnh nhất Hắn chính là mặt trời đỏ Mặt trời đỏ chính là hắn. Lúc này dưới một bước, tốc độ nhanh hơn. Hơi nóng như là lửa ngập trời khuếch trương ra. Mặt đất khô hạn, hư vô vạn vẹo. Trên mặt đất, không ít người trực tiếp phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Với mắt thường có thể thấy được, đang từ từ khô lại trở thành sát khô. Bạch tiểu thuần, bản hoàng đã đánh cược người Không phát ra được mấy ánh sáng thái cổ. Tàu hoàng gầm khẽ, tốc độ bay nhanh. Dưới tiếng nổ lớn, khoảng cách giữa hắn và Bạch Tàu Thuần càng lúc càng gần. Mắt thấy tà hoàng này cố chấp như vậy, Bạch Tàu Thuần nhau mắt lại. Hắn biết mình còn lại 12 hai đạo, hắn hiểu rõ ngàn bạn không thể lộ ra điểm mấu chút, vì vệ hắn lại nở nụ cười. Trong mắt hắn thoáng lộ ra một sự ung dung, thản nhiên mở miệng. Lại bị ngươi nhìn thấy, nỗ lực trên nỗ lực lên, kiên trì một chút, đã không lửa ngây, còn có một đạo cuối cùng. Hắn nói tay phải chỉ lên trời. Đức thời một đạo ánh sáng thái cổ âm ầm hạ xuống còn không kết thúc theo âm thanh này của Bạch Tiểu thuần lại vang vọng đạo ánh sáng thái cổ thứ năm cũng đột nhiên tới liên tục hai đạo ánh sáng nhất thời khiến cho trong lòng tà hoàng chấn động mãnh nhiệt hắn phát hiện mình có thể nhìn không thấu được nội tình của Bạch Tiểu thuần Hắn biết rất rõ ràng đối phương không có khả năng sử dụng vô hạn nhưng hết lần này tất lần khác lại không tìm hiểu rõ cụ thể mà bất luận nhìn thế nào số lượng cụ thể của đối phương hình như cũng đều nhiều hơn, khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là lúc này, ở dưới tâm thần quán lại một lần nữa bị chấn động, tay áo của Bạch Tấu Thuần khẽ rùng lên, hất cảm lên, ngạo nghẽ mở miệng. Lần này, thật sự là một đạo cuối cùng. Những tiếng động âm ầm vang vọng ngập trời. Trên trời cao, sau khi hai đạo ánh sáng thái cổ vừa xuất hiện, lại có một đạo ánh sáng thái cổ bỗng nhìn biến ảo. Tất cả những điều này lại giống như là cộng dương cuối cùng. Đẻ chết còn làm đà Khiến cho tâm thần của Tà Hoàng dâng lên sông lớn Hắn đến cùng có bao nhiêu đạo vậy Trong lòng Tà Hoàng thầm ủi khuất Còn có bi thương cầm phẫn Nếu như Bạch Tổ Thuần không thừa nhận Thì cũng thôi Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Tổ Thuần thể hiện bộ dạng thừa nhận như vậy Cái này khiến cho Tà Hoàng cầm tức Đồng thời càng tìm không trúng Lúc này hắn nhanh chóng né tránh Nhưng mặt trời đỏ quá lớn Ánh sáng thái cổ lại quá nhanh Lúc này trong tiếng nổ lớn, tất cả hạ xuống, khiến cho mặt trời đỏ gần như là muốn tàn vỡ. tào Hoàng càng phun ra mắt tươi, mặt trời đỏ không thể không tiêu tan, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Cho đến từ bây giờ, một trận chiến này cuối cùng lại khiến cho hắn nhiều lần bị thương. Lúc này hắn không thể không lùi về phía sau. Trong lòng hắn đầy áp lực, còn có cảm giác muốn phát điện. Hiện tại hắn thực sự không cách nào có thể xác định được bạch tiều thuần còn có bao nhiêu đạo. Bà trong chớp mắt gián đổi về phía sau, đã bị thánh hoàng quan tâm, trong lòng oán cũng dâng lên sóng lớn kinh thiên, hít thở càng lúc càng gấp gáp. Hắn nhấc chân lên, lại hạ xuống, liên tục nhiều lần, cuối cùng lại không cách nào quyết đoán. Trong lòng Bạch Tiêu Thuần cũng thở vào nhẹ nhõm, hiện tại hắn còn lại chín đạo, mấy chỗ này hay biết bất kể như thế nào cũng không thể điều thử đi ra. Lúc này đứng trên bầu trời, Bạch Tiêu Thuần chắp tay sau lưng, nhìn ngực của Tà Hoàng, thở dài. Ta thật sự chỉ còn lại có một đạo cuối cùng Thật sự nãi nãi người Tà Hoàng vừa nghe được những lời này Trong lòng tức giận cũng không cách nào có thể áp chế Lúc này cuối cùng hắn không lui về phía sau nữa Mà chật xoay người Trong mắt hắn thoáng lộ ra một sát cơ mãnh điện Lập tức lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần Nhưng ngay khi hắn vọt tới Theo Bạch Tiểu Thuần ngầm ghé một tiếng Nhất thời trên trời cao Một đạo, hai đạo, ba đạo Điên tiếp ba đạo ánh sáng thái cổ Giống như tiêu xài ấm ấm hạ xuống Ba đạo ánh sáng thái cổ Khiến cho do dự trong lòng của tào Hoàng Hoàn toàn toàn vỡ Trong lúc hắn gầm thét giận dữ Đồng thời lưu về phía sau Trong tiếng nổ vang Ba đạo ánh sáng thái cổ đập xuống Trong tiếng nổ kinh thiên Giọng điệu của Bạch Tiểu Thuần Mang theo tiếc nuối lại chuyển ra Hiện tại thực sự không Bạch Tiểu Thuần Tà Hoàng vừa nghe những lời này Chợt xoay người lại bọt tới Nhưng ngay khi hắn tới gần ở trong chấp mắt Lại có ba đạo ánh sáng thái cổ Đột nhiên hạ xuống Tà Hoàng phun ra máu tươi Người mặt lên trời hét đớn một tiếng Một tiêu do dự cuối cùng Ở trong lòng của hắn Đều là ở trong một tích tắc này Tiêu tan Hắn không muốn đi thử nữa Hắn thấy Đây là căn bản Thử không ra Nhất là lúc này Âm thanh đê tiện của bà Tiều Thuần Lại vang vọng Hiện tại Thật sự là không còn Người hãy yên tâm đi Bạch Tiều Thuần lại nói dối Hắn hiện tại không phải là không còn Tuy nhiên chỉ còn lại ba đạo ánh sáng thái cổ mà thôi Chỉ là tào Hoàng không biết Một trận chiến này đối với hắn mà nói Từ khi vừa mới bắt đầu Hắn đã bị động Bạch Tiều Thuần hết lần này tới lần khác Không dựa theo lẽ thường Hắn chẳng những không có phủ nhận Còn chủ động nói ra cho hắn biết Chỉ là mỗi một lần chủ động mở miệng Đều nói là một đạo cuối cùng Kể từ đó Liên khiến cho Tà Hoàng ở đây Thế nào cũng không cách nào có thể đi phán đoán cụ thể Bài ra trước mặt hắn Đã không phải là phán đoán của hắn mình hắn Mà biến thành hắn có tin Bạch Tiểu Thuần hay không Hắn đương nhiên có chết Thì cũng sẽ không tin Bạch Tiểu Thuần Nhưng hết lần này tất lần khác Người không tin Lại chứng minh Bạch Tiểu Thuần nói dối Hắn nói dối là đại biểu Hắn vẫn có nói thật nhiều lần Nhưng nếu như không tin Chờ đợi Tà Hoàng Chính là mỗi lần không muốn tin tưởng Lại càng giống như là tin tưởng Do đó ra tay thử sau Đổi lấy giáo huấn thê thẳng Khái niệm này chuyển biến Tâm lý chuyển biến Chính là chỗ thông minh của Bạch Tiểu Thuần Lại bởi vì đạo lý đơn giản này Tà Hoàng cũng hiểu Nhưng càng là đạo lý đơn giản Càng là chuyện hiểu được Lúc này thực sự đối mặt Lại càng làm cho người không cách nào có thể xử lý Cho tới bây giờ Cho dù là Thánh Hoàng Cũng vẫn không cách nào có thể phán đoán Bạch Tiểu Thuần đến cùng Còn có bao nhiêu đạo ánh sáng thái cổ Nhưng hết đợt này tất lần khác Hắn cùng với Tà Hoàng đã đều hiểu Ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần không có khả năng vô hạn Chỉ có điều bất kể là hắn hay Thánh Hoàng Đều e ngại lẫn nhau Không dám liều tất cả đi thử thu được đáp án Hiện tại đánh lại thì không cách nào đánh Thử thì cũng vô dụng Chỉ sợ bọn họ không muốn tiếp nhận Nhưng không thừa nhận thì cũng không được Ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng này Từ nay về sau xuất hiện thêm một người không phải là Thái Cổ Nhưng là đối thủ của Thái Cổ Một người bọn họ Không cách nào nhìn thẳng Nhưng dựa vào chiến đực Khiến cho bọn họ không thể không nhìn thẳng Cuối cùng Tà Hoàng thờ dài một tiếng Không thể làm gì được Hắn nhìn thật sâu vào Bạch Tiểu Thuần Trong lòng đã thầm nhận kết quả Từ nay về sau Mất một tiên vực Hắn xoay người thoáng một cái Cuối cùng lại cực kỳ quả quyết Quấn theo quảng mục thiên tôn đột nhiên rời đi Nơi thành đá lớn này Đã hoàn toàn trở thành khu phế tích Bốn phía xung quanh vốn mấy trăm vạn người Tử vong hơn phân nửa Nhưng người còn sót lại Mỗi một người ở trong cảm giác sống sót sau tai nạn Trong lòng thống khổ cùng phấn nộ Cũng áp lực không gì so sánh được Không cách nào miêu tả được Bọn họ thống khổ Chính là bị tà hoàng không để ý tới Bọn họ phấn nộ chính là tà hoàng căn bản Lại có thể không quan tâm tới sự sinh tử của bọn họ. Mới có thể. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không đối đầu được với mặt trời đỏ này. Xảy ra trước mặt tất cả đám người bọn họ. Cũng chỉ có lựa chọn duy nhất. Tất cả tử vong này. Lúc này ở trong khi đang trầm mặt. Cũng không biết ai là người đầu tiên. Hít một hơi thật sâu. Lại trực tiếp hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. Ở trên bầu trời. Quỳ lệ xuống. Rất nhanh. Gần như tất cả nơi đây. Tù sĩ đều quỳ lệ. Bái kiến thông Thiên Vương Bái kiến thông thiên vương Thái cổ Ở trong lòng của mọi người ở thiên vực vĩnh hẳn Chính là hoàng giả thâm căn cô đế Bất cứ người nào trở thành thái cổ Sẽ đều sẽ xưng hoàng Mà bạch tiều thuần mặc dù không phải là thái cổ Nhưng có thể khiến cho tà hoàng không thể làm gì được Hai người đánh một trận Đã khiến trong lòng của mọi người Xem bạch tiều thuần thành thái cổ Cho nên Lúc này bọn họ xưng hô Cũng lại từ thông thiên vương biến thành Thông thiên hoàng Cùng lúc đó, ở dưới tàu hoàng, hóa thần mặt trời đỏ, một phần những người ở thế giới thông thiên ẩn nấp ở trong những tu sĩ may mắn còn sống sót lại. Lúc này hắn kích động, không cách nào có thể hình dung. Thân thể của bọn họ run dày, tâm tình của bọn họ xui trào. Lúc này mỗi một người không dám lộ rõ, lại rối dứt đi ra, so với những người khác, lại bái kiến khác hẳn. Bọn họ bái kiến là một loại tán thành phát ra từ phế phủ, chờ đợi đã lâu. Thế giới vĩnh hằng Năm tiên vực lớn, từ giờ khác này Có một chỗ tiên vực đã thuộc về Bạch Tiểu Thuần Mà chuyện to lớn này Ở trong thời gian ngắn ngủi Lại giống như là một cơn lốc khuếch tán ra Bất luận là Tà Hoàng Triều hay là Thánh Hoàng Triều Tất cả người biết được Tâm thần của mỗi người đều chấn động Trong đầu chấn động, từ không có cách nào tin tưởng Cho đến không thể tưởng tượng nổi Cho đến cuối cùng Xác định, tất cả ổ lên thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần Đánh với tào Hoàng một trận Hai người không phân thắng bại Trời ạ! Sao lại có thể như vậy được chứ? Thông Thiên Vương Hiện tại phải gọi là Thông Thiên Hoàng Hắn lại có thể thăng cấp Thái Cổ Tiên vực của Vĩnh Hằng Đã bao nhiêu năm xuất hiện người cường giả Thái Cổ thứ ba Lại là Bạch Tiểu Thuần Ta nhớ nửa giáp trước Hắn còn là Thiên Tôn Lúc này thời gian có bao nhiêu Mà hắn lại có thể trở thành Thái Cổ trí cao vô thượng Chẳng lẽ ở đây là chú trọng thiên mệnh Năm đó Thánh Tô Sáng Lập ra Thánh Hoàng Triều Cho nên Có thái cổ, ta tổ cũng như vậy, vì vậy cũng có thái cổ, cuối cùng là khôi tổ, mặc dù không hơn một chút, nhưng chung quy vẫn là xuất hiện thái cổ. Âm thanh khó phân biệt, các loại chấn động vang vọng ở trên thiên địa này. Khuất tán ra trong toàn bộ tiên vực vĩnh hằng này, nhất là những thiên tôn, cùng với những tu sĩ bản thổ ở trong tiên vực vĩnh hằng, người nhận thức Bạch tiểu thuần, bọn họ càng chấn động mãnh liệt. Cổ Thiên Quân lại trực tiếp mở miệng hít sâu một hơi, trong lòng hoàn toàn tắt tất cả ác ý đối với Bạch Tiểu Thuần, thậm chí theo dõi dừng lên lại là một ý nghĩ sợ hãi. Còn có linh thiên linh kiều thiên tôn, còn có Trần Tô từ Mã Vân, mặc dù là những thiên tôn còn lại của Tào Hoàng triều, giống như là tuyệt địa sống lại, giống như Quảng mục, do vì sự đáng sợ của Bạch Tiểu Thuần, bản thân mình cũng từng lĩnh hội qua, sau đó run rẩy. Mà cảm kích động, lại là tôi sĩ thế giới thông thiên ở trong tin vực của Vĩnh Hằng này. Bao nhiêu năm rồi, từng trải qua quá nhiều cực khổ Lúc này bọn họ đều đi ra Đều phấn chấn ngừa mặt lên trời giống to Bởi vì bọn họ biết Một khắc tu sĩ thế giới thông thiên thực sự sẽ đứng vững tiên vực Vĩnh của Vĩnh Hằng Sau nhiều năm, ngày hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện Cùng lúc đó Người ở toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng Tất cả đều chấn động, tất cả đều hoàng sợ Tâm tình đều vô cùng phức tạp Trong Thánh Hoàng Thành Của Thánh Hoàng Triều Ở trên bầu trời ngoài Hoàng Cung có một người đi tới. Người này toàn thân mặc giáp ảo bào màu, màu trắng, nhìn rất trẻ tuổi, da trắng trong mắt có sự thâm thúy, còn có vẻ linh độc. Hắn đứng ở trên bầu trời hoàng cung, thân thể thoáng lắc một cái, sau đó xuất hiện ở chỗ một góc cánh hoa sen của hoàng cung, lặng lẽ đứng ở nơi đó, từ phía xa nhìn toàn bộ thánh hoàng thành. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn tới. Ở trong thành thánh hoàng thành chỉ có một người một thú phát hiện Người là Thánh Hoàng Thú là con rùa đen nhỏ Chỉ là con rùa đen nhỏ không đợi được Bên tay nó lại truyền đến âm thanh của Bạch Tiểu Thuần Cũng không biết Bạch Tiểu Thuần nói như thế nào Con rùa đen nhỏ hư một tiếng Không ra ngoài Nhận thấy được con rùa đen nhỏ không có chút nhích Trong lòng Thánh Hoàng rõ ràng là thở vào nhẹ nhõm Hắn đứng ở trong đại điện Hoàng Cung Phức tạp nhìn ở bốn phía Một lát sau Thánh Hoàng lắc đầu thở dài Một bước đi ra Thời điểm hắn xuất hiện Đứng ở bên cạnh Bạch Tiểu thuần Thánh Hoàng Bạch Tiểu Thuần xoay người Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Thông Thiên Hoàng Thánh Hoàng cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút Sau khi mở miệng Ở trên mặt hắn cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười Hai người nhìn nhau Sau đó cả hai đều truyền ra tiếng cười Bạch Đảo Hiểu Trước đây lần đầu tiên ta nhìn thấy người Đã biết người không phải là vật trong ao <cười> Quả nhiên giống như là ta phán đoán Người trở thành vị thái cổ thứ ba Của tiên vực Vĩnh Hẳng Rắn vẻ tươi cười của Thánh Hoàng Thoạt nhìn tràn ngập chân thành Thánh Hoàng quá lời Bạch mỗ còn không phải Thái Cổ Bạch Tàu Thuần khuyên khiêm tốn nói Trong lòng đắc ý cũng có tổn thức Hắn hồi tưởng cảnh tượng sau khi tới tiên vực của Vĩnh Hằng Trong mắt của hắn càng thêm Chấp hiện sự tự tin Trong mắt của ta Người chính là Thái Cổ Thánh Hoàng cười ha ha một tiếng Hắn đứng ở bên cạnh Bạch Tàu Thuần Hai người nói chuyện cũ Ai cũng không có nói ra nguyên nhân vì sao Bạch Tiểu Thuần tới đây Rất nhanh Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần không giấu giếm hơi thở của mình Dần dần mấy vị thiên tôn bên trong Thánh Hoàng Triều Lần đợt phát hiện Tâm thần bọn họ đều thoáng động Lập tức lại lao thẳng đến Hoàng Cung Từ phía xa nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Cùng với Thánh Hoàng đứng ở bên cánh Hoa Bất luận là Trần tu Hay là Cổ Thiên Quân Hoặc là Tư Mã Vân Hoa Trong lòng đều chấn động Nhất là Lúc này bọn họ nhìn lại Phát hiện Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh Thánh Hoàng lại có thể hoàn toàn không có một chút yếu ớt ở trên phương diện khi thế. Cuối cùng lại cùng với Thánh Hoàng hình như là lực lượng ngang nhau. Bái kiến Thánh Hoàng Thông Thiên Hoàng Cổ Thiên Quân hít một hơi thật sâu là người đầu tiên nhìn về phía Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần cúi đầu ôm quyền cuối thật sâu. Trong lòng Tư Mã Vân Hoa cùng với Trần Tô đều thầm dùng mình vội vàng cúi đầu bái kiến. Trên phương diện này từ từ mã văn hoa sinh động nhất Hắn thấy giữa mình cùng Bạch Tiểu Thuần Năm đó bản thân mình từng có ơn đối với đối phương Từng với tầng quan hệ này Ở tiên vực của Vĩnh Hằng Lại chẳng khác nào có hai hoàng giả thái cổ Làm chỗ dựa vững chắc Mặc đám người cổ thiên quân ở phía sau Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng vẫn cười nói Một lát sau Trên mặt Thánh Hoàng tươi cười bỗng nhiên mở miệng Bạch Lão Đệ Chúng ta năm đó mới quyền đã thần Đây là có duyên phận sâu đậm Không bằng ngày hôm nay chúng ta kết ngã Kim Lan Thì như thế nào Đại ca Mắt Bạch Tiểu Thuần không chớp cái nào Gần như là trong nhé mắt Thánh Hoàng mở miệng Trong thần sắc hắn lập tức lộ ra vẻ kích động Còn lùi ra phía sau hai bước Hướng về Thánh Hoàng trực tiếp ôm quyền cúi đầu Nhất là giọng nói của hắn Còn tràn ngập sự sụp sôi Giống như sợ mình không đủ chân thành Nhưng ở trong mắt của Tư Bã Vân Hoa Cùng đám người cổ thiên quân nhìn lại Bất luận như thế nào thì Bạch Tiều Thuần cũng qua mức nông nổi Nhưng không đợi trong lòng bọn họ khinh bỉ Thánh Hoàng ở bên cạnh lại giống như là không chú ý tới sự nông nổi của Bạch Tiều Thuần vậy Thần sắc cũng kích động Tiến lên giả đỡ một chút Thần sắc lộ vẹt xúc động Trong mắt thậm chí đều mang theo ánh sáng vui mừng, bất ngờ, cười ha ha nhi đệ So với sự nông nổi của Bạch Tiều Thuần Thánh Hoàng rõ ràng tự nhiên hơn rất nhiều Bạch Tiều Thuần... Cũng thấy được biểu hiện của Thánh Hoàng Trong lòng hắn có chút không phục Hắn suy nghĩ mình cũng không thể thua Vì vậy hắn hít một hơi thật sâu Kích động Trong mắt hóa thành chân thành Giống như gặp phải người thân lại hô to Đại ca Nhị đệ Thánh Hoàng giống như càng vui sướng hơn Hai người nhìn nhau một cái Sau đó cả hai hài lòng cười ha ha Chỉ là cảnh tượng như vậy Xưa vào trong mắt đám người cổ thiên quân Trong lòng bọn họ đều càng thêm cổ quái Gia gà Rơi đầy đất Nhìn hai người bọn họ Đều vội vàng thu hồi ánh mắt Bọn họ cảm thấy Mình đã từng thích kẻ dối trá Nhưng dối trá thành cái dạng giống như Bạch Tiểu Thuần Cùng với Thánh Hoàng như vậy Thực sự là không gặp nhiều lắm Lúc này Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần cười to Tâm tư hai người đều đang chuyển động Bạch Tiểu Thuần nhò mắt Cười giống như là một con tiểu hồ ly Thánh Hoàng bên kia Trong mắt lại thâm thúy hơn không ít Nhìn thế nào cũng là dáng vẻ của lão hồ ly Trên thực tế, hắn đối mục đích của Bạch Tiểu Thuần đến đây, trong lòng hắn biết rõ. Nếu Bạch Tiểu Thuần không đánh với Tàu Hoàng một trận, hoặc không cho thấy chính được có thể ngang với lực lượng quán cùng Thái Cổ, Thánh Hoàng sẽ không đưa ra chuyện kết nghĩa kim lạc. Bạch Tiểu Thuần thực sự trưởng thành, còn có ánh sáng Thái Cổ người này. Tất cả điều này không chỉ khiến cho Thánh Hoàng nhất định phải coi trọng, hơn nữa hắn trong lòng đã tăng cao đến địa vị cùng cấp với mình. Mặt khác chính là đối với nguyên nhân Bạch Tổ Thuần vì sao trưởng thành nhanh chóng như vậy Trong lòng hắn cũng có phán đoán Giống như tào Hoàng trước đây nghi ngờ Thậm chí thời khắc này Thánh Hoàng căn bản cũng không phải là nghi ngờ nữa Mà là cực kỳ xác định Thanh quạt tàn chuốt để trước đây nhất định đã bị Bạch Tổ Thuần sử dụng phương thức khác lấy đi Cũng chỉ có nắm giữ loại trí bảo truyền thừa này Mới có thể giải thích tất cả những điều này Cũng khiến cho sự cường hãn của Bạch Tổ Thuần trở nên hợp lý một chút Nếu như đổi lại là trước khi Bạch Tiểu Thuần đánh với Tà Hoàng một trận Thánh Hoàng tất nhiên sẽ ra tay cướp đoạt tất cả Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần có đầy đủ chiến lược thái cổ Lại có tu sĩ thế giới thông thiên làm nội tình Tất cả điều kiện này đều đã có đầy đủ Khiến cho Thánh Hoàng ở đây tự nhiên cũng thay đổi thái độ Mặt khác quan trọng nhất là Bạch Tiểu Thuần tự mình tới Điều này mặt thể hiện sự tự tin của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho Thánh Hoàng đối với số lượng ánh sáng thái cổ Bạch Tiểu Thuần nắm giữ Cũng giống như Tà Hoàng phát sinh cảm giác thần mý cùng khó lượng. Về phương diện khác, Bạch Tiểu Thuần đến đây cho dù không có cái nói cái gì, nhưng thái độ cũng đã rất rõ ràng. Đó chính là Điên Minh. Có một số việc không cần hai bên nói ra. Khi tất cả thực sự ở ra trước mắt, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay là Thánh Hoàng đều rất rõ ràng. Một khi hai bên liên Minh như vậy đối với Tào Hoàng, thậm chí toàn bộ Tà Hoàng Triều mà nói, điều này sẽ là một đả kích thật lớn. Mặc dù vẫn không đến mức xuất hiện chuyện chém giết Tà Hoàng Nhưng rõ ràng sẽ ép Tà Hoàng một mảng lớn Loại chuyện này Đồ đời thay đổi rất nhiều bố cục Đồng thời không có kẻ địch vĩnh viễn Theo Thánh Hoàng Nếu như mình ở đây lựa chọn từ chối Như vậy Bạch Tiểu Thuần cũng với Tà Hoàng Mặc dù vừa đánh một trận Nhưng cũng không phải là không thể Có khả năng biến thành chiến tranh tư luận Tiến từ liền mình Nhị đệ Hôm nay chúng ta kết nghĩa Kim Lan Làm là huynh trưởng ta tặng Bắc bộ tiên vực thứ hai cho người. Trong tiếng cười của Thánh Hoàng, hắn vùng tay lên, trực tiếp xem bác bộ cảnh cỗi. Trên thực tế lại vốn là thuộc về Bạch Tiểu Thuần, trở thành lễ vật, đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Đại ca, ta nguyện cùng đại ca Điên Minh. Đại ca yên tâm, chỉ cần bác bộ tiên vực thứ hai ở trong tay ta, ta tuyệt đối không để cho Tà Hoàng Triều đại quân có một ngày không qua nơi đó. Bạch Tiểu Thuần cũng không chậm trễ chút nào, lập tức mở miệng. Nói ra một ít lời lẽ Đám người cổ thiên quân Nghe như là giống như lời nói nhảm vậy Dù sao Sau khi bác bộ tiên vực thứ hai Cho Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần lại tương đương với chiếm một nửa tiên vực Từ trên trình độ nào đó Xem như là kẹp ở giữa Tà Hoàng Triều Cùng Thánh Hoàng Triều Nếu thực sự để cho tào Hoàng Triều thông qua Trên cơ bản lại là đại biểu cho thế lực quán bị xóa bỏ Thánh Hoàng nghe vậy Lại nở nụ cười Hai người lần này đạt được giao hiển Ở dưới sự mời mọc của Thánh Hoàng Bạch Tiểu Thuần trong Hoàng cung Hưởng dụng tiệc tối Sau đó rời đi Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần rời đi Nụ cây trên mặt Thánh Hoàng đột nhiên biến mất Hắn nhú mày so sánh một hồi Cuối cùng lông mày rãn ra Đối với chuyện lần này cùng Bạch Tiểu Thuần liên minh Hắn vẫn tính là thỏa mãn Duy nhất chỉ có tổn thất Trên thực tế chính xác là bác bộ Thiên vực thứ hai mà thôi Chỉ có điều nơi này trước đó cẩn cỗi, cho dù là Tào Hoàng triều, sau khi bị Bạch Tiểu Thuần thu hồi, khiến cho lãnh địa Tào Hoàng triều trở thành hai nửa, khiến cho lãnh địa trên mặt nổi của Thánh Hoàng triều cũng trở thành hai nửa, nhưng nơi đó cẩn cỗi vô cùng, ở trong mắt Thánh Hoàng cũng không quan trọng. Hiện tại, cầm một khối không quan trọng, đặc biệt là thứ không quan trọng đã từng không phải là của mình, đổi lấy điền mình, ở trong phán đoán của Thánh Hoàng, buôn bán này mặc dù là không tính là chiếm tiện nghi, lại không thiệt Dù sao thời điểm Bạch Tiểu Thuần vừa hạ xuống tiên vực Vĩnh Hằng Thánh Hoàng Triều lại nắm giữ một thiên vực hoàn trình cùng với hai nửa tiên vực Đến hiện tại vẫn còn ở quy mô ban đầu Thôi thiệt nhất chính là Tào Hoàng Triều Theo Thánh Hoàng Bạch Tiểu Thuần hình như khắc tinh của Tào Hoàng Triều Hắn vừa tới trước hết cấp đi nửa tiên vực Sau đó lại cấp đi toàn bộ một tiên vực Lại như vậy toàn bộ năm khối đại lục tiên vực Vĩnh Hằng Từ giờ khắc này bố cục đại biến Tàu Hoàng Triều mất lãnh địa Từ nay về sau Biến thành nắm giữ một tiên vực rưỡi Thánh Hoàng Triều duy trì trạng thái ban đầu Vẫn là hai nơi tiên vực Loại duy trì này cũng khiến cho Thánh Hoàng Triều trực tiếp nhảy lên một cái Còn lại một tiên vực rưỡi Lại thuộc về Bạch Tiểu Thuần Thậm chí sau khi so sánh Thánh Hoàng mỉm cười Đơn giản ra nhân tình tới cùng Hắn muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy được sự hào phóng Cùng với thành ý của mình Hắn lại phát ra ý chí Hắn để phát ra ý chỉ Mở ra biên giới Cho phép tất cả người của thế giới thông thiên Ở bên trong Thánh Hoàng Triều Tùy ý đi ở Ý chỉ này vừa ra tu sĩ thế giới thông thiên bên trong toàn bộ Thánh Hoàng Triều Đều phấn chấn Mỗi một từ các nơi đi ra Đều đi tới thánh địa trong lòng của bọn họ Cùng lúc đó Bạch Tàu Thuần rời khỏi Thánh Hoàng Triều Cũng dựa vào cảm ứng của hắn cùng Đại Kiếm Bắc Mạch Lúc này gào thét tới đến biển Vĩnh Hằng Sau nhiều lần cảm ứng Thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng một cái, trực tiếp phá vỡ mặt biển, lao thẳng đến đáy biển. Mà thần thức quán cũng đột nhiên tản ra, dần dần xác định phong tỏa ở bên trong đáy biển sâu, trên một thanh đại kiếm. Chính là đại kiếm Bắc mạch. Gần như trong nhé mắt khi thần thức Bạch Tiểu Thuần xác định phong tỏa, đại kiếm Bắc mạch này sau khi yên lặng nhiều năm, bất chợt chấn động, trực tiếp bay ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Ở trong phút chốc, nó đã bị một tay Bạch Tiểu Thuần nắm chặt. Sau khi xông ra khỏi mặt biển Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn rập Thần thức dĩ nhiên dung nhập vào bên trong thế giới đại kiếm Khi anh thấy được đám người Lý Thanh Hậu Linh Khê Lão Tổ Cự Quỷ Vương Đại Thiên Sư Ở trong thế giới đại kiếm Bình yên vô sự Bạch Tiểu Thuần thở một hơi nhẹ nhõm Cười ha ha Mặt thần thức của anh rung nhập Cũng khiến cho mọi người bên trong thế giới đại kiếm bắc mạch Tâm thần mỗi người đều chấn động mãnh nhận Sau khi có cảm giác, cảm ứng Bọn họ đều đ Tiểu thuật Là đại nhân Khí tức khôi tổ Mọi người ở nơi này kích động Đồng thời Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Giọng nói của hắn đột nhiên vang vọng Ở trong toàn bộ thế giới đại kiếm Bắc Mạch Ta Đã trở về Theo tiếng hoan hô chuyển ra Theo Bạch Tiểu Thuần trở lại Ở trên thiên vực bị hắn chiếm cứ Hắn chuyển tống tất cả hơn 10 vạn người Từ bên trong đại kiếm Bắc Mạch đi ra Tiên vực thuộc về Bạch Tiểu Thuần Lập tức lại trở nên đáo nhiệt Bất luận là Đại Thiên Sư Hay là Linh Khê Lão Tổ Đều đang vạch kế hoạch Có chỗ độc đáo diệt Lúc vừa ra Bọn họ không biết tình hình Mà khi từ chỗ của Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ tất cả Tất cả mọi người đều phân chấn Căn bản là không cần Bạch Tiểu Thuần đi qua bận rộn Đại Thiên Sư lập tức phát động tất cả tinh lực Bắt đầu trình đốn tiên vực Đám người Linh Khê Lão Tổ cũng vậy Xây dựng lại nghịch Hà Tông theo thời gian trôi qua Những tù sĩ thế giới thông thiên tiên vực Gần như là mỗi ngày đều đang biến hóa Còn số lượng người lớn Còn số lượng lớn người của thế giới thông thiên Đến từ Thánh Hoàng Triều Lục tục chạy tới Thậm chí mấy vị thiên vương màn hoang năm đó Cửu U Vương, Linh Đâm Vương Đấu Thắng Vương Trước sau không lộ ra tùng tích Cũng đã đều tới Còn có đệ tử đã từng thuộc về thông thiên đạo nhân địa vị cùng các vết thiên vương đông bạch Cùng bán thần bác bạch cũng xuất hiện Những người khác cũng tốt Nhưng bán thần bác Bạch đến, trên thực tế trong lòng vô cùng giàu dĩ. Thật ra trước đây bọn họ đối với Bạch Tiều Thuần rất không khách khí. Chỉ là hiện tại mắt thấy ở đây, khi thế ngất trời, hắn do dự hồi lâu, lúc này mới thận trọng, gia nhập vào. Tất cả đều đang tiến về phương hướng tốt đẹp, không ngừng biên hóa. À, mình xin phép ngừng ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.